Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MG Tiến Phong Tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo Của bộ truyện Ngạo Thế Trì Vương Tập số 156 Các bạn nghe chuyện đã cảm thấy vui, thú vị Hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc mọi người Trong khi nghe chuyện nhé Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì mời tất cả mọi người vào nghe tập chuyện nào Ngạo Thế Trì Vương Tập 156 Loại triệu hoán Chuyển tới từ tận sâu trong huyết mạch Đương nhiên người khởi nguồn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 thì trong mắt hắn tràn ngập lửa giận. Lôi Minh, mau cút ra đây cho bản tổ. Lôi tổ hoàn toàn nổi giận. Đồ con rùa, Người trêu chọc rồi làm cho bản tổ dính những phiền toái này, ta khi nào thì nói ra những lời này chứ? Nội tâm Lâm Phàm run lên. Lôi tổ giận dữ hét lớn, huyết mạch Lôi tộc đột nhiên sôi trào. Nếu như lại hơi dùng một chút lực lượng, bất cứ lúc nào huyết mạch này cũng có thể bị phá nhỉ. Lão tổ. Lâm Phàm thoáng làm bộ mặt hoảng sợ. Vội vàng thập thò đi ra Người nói Bản tổ khi nào nói Những câu này chứ Con người ngây Vì sao lại làm ra chuyện như thế với dực tộc cùng ngạc tộc Nếu người dám nói dối nửa lời Xem ta lột ra người hay không Lôi tổ lạnh lùng nói Trong lòng hận không thể bóp chết đôi mình trước mặt này Hư việc hơn thành việc mà Một tiểu tử gây tẩm Lucifer nhìn lâm phạm Trong mắt đói lên sát cơ Nhưng mà sau đó ẩn nhấn lại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 của bối thôn thiên lão tổ chỉ huy lôi tổ chuẩn bị chém chết lâm phạm nhưng mà khi nghe thấy lời này nhất thời sững sờ biến bức tổ của bối thôn thiên lão tổ một bên không biết gì sau khi nghe xong liền nổi giận thử hỗn chứng người dám mà nói linh tinh muốn chết sao trong chớp mắt thôn thiên lão tổ ngoác miệng rộng khí thế muốn nuốt cả thiên hạ như là muốn làm một ngụm nuốt lâm phạm xuống về mặt lôi tổ lúc này biến đổi trực tiếp chặn công kích của thôn thiên lão tổ lại nhìn thẳng lâm Phàm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 Lucifer tròn quát một tiếng Cũng ra tay Mẹ nó Biên bức tổ và thôn thiên đảo tổ nhìn thấy cảnh ắt này Nhất thời văng tục. Cái tiền gia hỏa chó chết này Đã gãy bẫy bọn họ một cách hoàn hảo Các người bị ngáo sao Thế loại gây xích mích mà các ngươi lại tin à Biên bức tổ Giận dữ hết lên. Hắn thật không ngờ trí thông minh của những tên này lại thấp như vậy chứ Chuyện như vậy mà cũng tin được Mà các đường chủ của lôi tông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 trong thời gian ngắn không thể đuổi kịp được hắn nhưng vào lúc đó bọn họ thấy hai bóng người xuất hiện trước mắt lôi tổ nhất thời đại hỉ nói hai vị chúng ta ngăn cản tiên kia nhưng cũng trong chớp mắt đó sự tình để bọn người lôi tổ ngạc nhiên xảy ra dao chỉ lão mẫu cùng với hồ tổ dĩ nhiên ra tay đánh tới bọn họ tặc tử lôi tổ sững sờ trong lòng hô to sao lại biến thành tặc tử rồi dao chỉ lão mẫu hồ tổ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 Có thần thái rất hùng hăng, ở trong tay nàng cầm một cây cây roi da thật dài. Đang thúc dục trên người cổ thú. Roi da này hẳn là một bảo mối, thời điểm quật vào người cổ thú khiến nó kêu rên một trận đau đớn. "Tiểu tử, nhanh nhường được." Mọi người trốn trong một bên hoảng sợ gào thét. Lâm Phàm quay đầu nhìn thấy chiếc xe ngựa kia, thì các co mày, cô em này có chút bá đạo nhỉ. Bên trên xe ngựa có một cô gái ngồi ngay ngắn,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 Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Muốn từ Đại Thánh biết được đáp án cần thiết Tốt Người muốn biết gì Chỉ cần ta biết Ta nhất định sẽ nói toàn bộ cho người à, Mình nghỉ tập này đây nha mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ chuyện Xin chào